Tập 2. Tôi quanh quẩn trong nhà mãi cũng chán, học hành cũng được mấy tháng mà ít khi thực hành nên cũng buồn. Đang nằm xem phim trong phòng thì bỗng có tiếng ông nội từ ngoài vọng vào. Thằng có đâu rồi, giờ này vẫn ngủ à con? Tôi bật dậy tắt điện thoại, lao ra phòng khách. Ông đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cũ kỹ, ông cười nheo mắt rồi nói: Có người cần chúng ta giúp, ta đã điện cho bà ngoại con rồi, thay đồ đi. Hôm nay cho con được tận tay giải ấn xem nó như thế nào. Tôi nhảy cẫng lên như đứa trẻ con 3 tuổi được đi sở thú. Tuyệt vời quá, vậy là sắp được dùng đến đồ nghề nữa rồi. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi gấp gọn quần áo mà ông tặng vào ba lô. Tôi mở tủ lấy ra chiếc gương bắt quái cùng thanh kiếm gỗ đào đã lau sạch sẽ, được cất kỹ trong ngăn tủ ra. Nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều. Tôi rắc con xe tàu gia công, định bụng sẽ làm một bữa thật ngon mời ông bà. Chưa kịp nổ máy, ông đã gọi với lại. Ông bảo bố mẹ mày mua đồ ăn rồi, không cần đi chợ nữa. Đang trời xấu, đi đứng cẩn thận, không lại bị va. Vậy con đi mua bao thuốc, ông cứ nghỉ đi ạ. Tôi đáp lời ông rồi phóng xe đi thẳng, vừa đi vừa nghĩ trong đầu. Ông tài thật, mình có nói gì đâu mà ông cũng biết nhỉ. Anh đi đâu vậy, anh làm chỗ nào chưa, hay là vẫn ở nhà với anh? Tiếng thằng em hỏi dồn dập khiến tôi không kịp trả lời. Ờ ờ, anh vẫn ăn bám ở nhà, với cả dạo này yếu nên anh chưa đi làm đâu cả. Mày có chỗ nào làm ngon, cho anh theo với. Tôi vừa nói vừa cười rồi vỗ vai nó. Nó dựng chân trống xe xuống, rút trong túi ra chiếc điện thoại mới tinh, sang bóng. Em có việc này hay lắm anh ạ, mà hơi nguy hiểm nên là em không dám rủ anh đi cùng. Nó ngồi vất vèo trên chiếc xe Exciter rồi vinh mặt lên nhả ra từng lần khói trắng đục. Nó đang nhìn về xa xa rồi nhuẹn cười như thế nó vui lắm vậy. Việc gì thì nói mẹ ra đi, mày làm như là anh chưa đi làm bao giờ ý nhỉ? Tôi bắt đầu ngửa mắt liền quát nó, tính của tôi là thế, cứ ngửa mắt là phải nói cho nó đã cái mồm đã xong rồi tính sau. Em đi chờ cám chim anh hả? Ờ hay, đùa nhau à? Nó đi chờ cám chim mấy tháng mà vàng đeo gãy cổ, lại còn iPhone X các kiểu. Tôi tò mò hỏi nó, cám chim gì mà lương cao thế hả mày? Thằng em được đà cười lên khanh khách rồi chìa về phía tôi bao thuốc ba số 5 ngoại xanh xanh. "Trời các em xinh tươi cho các quán ấy anh, anh không hiểu thật hay là đùa đấy?" Nó đến đây, nó ngừng lại một chút rồi đứng xuống bên cạnh tôi nãy nhỏ. "Em được đi thu họ nữa, thỉnh thoảng có khách hỏi tàu nhanh, em giới thiệu cũng được vài hít." Nó cười nhai nhởn, hàm răng trắng như hạt ngô của nó xiên xẹo, đôi môi thì thâm xì xì. "Chỉu, anh không quen mấy cái việc đó, làm không nổi, mày làm ăn ngon thì gom anh vay mua cái xe khác." Con này tản tạ quá rồi. Ok ok anh trai, nhẫn chí thôi. Đang tâm sự trên trời dưới biển thì bỗng từ phía sau xe tôi âm thanh gãy vỡ của nhựa xe vang lên, làm cuộc vui đứt hẳn. Chiếc xe đạp điện màu đen đỏ từ đâu phi tới, khiến chiếc xe của tôi bay cả rè chắn phía sau. Con bé mặc áo phổ thông lồm cồm bò dậy, mặt tái mét không còn giọt máu. Tay trái của nó đang chảy máu, chiếc áo phổ thông cũng dính đất vàng khè. Em xin lỗi ạ, em đang mải đọc truyện. Em xin lỗi, em không cố ý đâu anh." Tôi đưa cho nó điếu thuốc, bẻ ra làm đôi, bóc vỏ lấy phần trong điếu thuốc, dịt vào vết thương đang chảy máu. "Ờ thôi, về đi, lần sau đi cẩn thận đấy." Tôi nói mà mặt lạnh tanh không biến sắc. Con bé lên xe phóng một mạch không quay lại nhìn nữa. Ông giỏi thật, biết được cả những việc nhỏ nhặt như thế này. Tôi quay sang ra hiệu cho thằng em rồi cũng lên xe đi về. Đường đi đang lành mất bố nó cái rè. Vừa đến nhà thì bà ngoại cũng đã đến. Ba ngồi một ghế, ông ngồi một ghế, chắc hai ông bà lại vừa trao đổi kiến thức nên mới thế kìa. Bà kéo tôi vào phòng dặn dò rồi chỉ bảo thêm những pháp chú khi trừ tà hoặc trong trường hợp cấp bách là dùng để cầu cứu sự giúp đỡ của các vị thần thánh. Ông vẫn ngồi im ngoài phòng khách, trên màn hình chiếc tivi là chương trình thế giới động vật, có lẽ ông cũng thích xem sư tử hổ báo giống tôi. Đang ngồi im lặng nghe bà giảng về bùa chú thì bất ngờ con mun phi qua cửa sổ lên giường tôi trong nháy mắt. Nhưng tưởng nó đã chết rồi cơ. Nhưng không hiểu sao mấy năm nay, nó bỏ đi đâu, bây giờ lại quay về. Đang định ngoài người ra ôm đê nó, thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net